Các bạn đang nghe tại audio.net Tôi còn vượt qua cả Lưu Đình Đình, người đại diện trước đây của LEC, người có thể thay thế cô ta đã thấy được thực lực của người được thừa nhận rồi. Có được thừa nhận hay không, còn phải xem ngày mai khi quay chụp quảng cáo An Tân lang cười Khổ. Tổng cộng phải quay chụp 3 phiên bản, cân cử vào sự đặc sắc của tướng Noi, châu Á, châu Âu và các châu lục khác mà phát các mục quảng cáo khác nhau. Lần này ta phải hợp tác với đạo diễn người Mỹ gốc hoa Trang Tuấn Khải. Hắn từ trước tới nay đều yêu cầu những đề xuất hay. Trang Tuấn Khải Sang mặt lục Dương Dung có chút trắng. Ta nghe tiền bối nói trước đây đã từng hợp tác với hắn. Hắn thực sự rất khó đối phó. Với người mẫu yêu cầu rất cao. Người tự giải quyết cho tốt nhé. Ta biết. Lần đầu tiên đại diện cho quảng cáo, An Tân Lang rất mang bản thân có thể biểu hiện trạng thái tốt nhất. Nhưng mà nghĩ đến những lời nói của mọi người, đạo diễn quảng cáo lại giống như ác ma, làm cô khó tránh khỏi ma long co thỏm và lo lắng. Trang Tuấn Khải, hắn rốt cục là một người như thế nào? Có người nói tính cách người này rất quái dị, rất khó làm chung. Cô rất muốn tìm một ít thông tin về hắn để nghiên cứu, nhưng cô thật sự là rất bận, rất mệt mỏi. Thay vì tốn thời gian đi tìm hiểu thái độ đối nhân xử thế của đạo diễn, không mà nghỉ ngơi thật tốt trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó khiến tâm trạng mình trở nên tốt nhất, đi nhanh tiếp mỗi lần khiêu chiến. Cho dù đối phương có bá đạo và hạ khắc, cô vẫn tin tưởng chỉ cần cô làm việc chăm chỉ nghiêm túc thì nhất định sẽ không có chuyện gì xảy ra, sẽ hoàn thành tốt công việc. Nghĩ như vậy, về mặt an tân lang tốt hơn, liền lộ ra sự tự tin. Cô cười thoải mái. Một mình nuôi dưỡng đứa nhỏ không có cha, chỉ biết dựa vào mẹ, Đứa nhỏ trong sáng và rất kiên cường, đó chính là lý do mà cô kiên cường đến ngày hôm nay. Vì tiểu nhiên, vì bản thân mình, quảng cáo quay chụp ngày mai chỉ có thể thành công, không được phép thất bại. Trang Tuấn Khải giơ cổ tay lên, nhìn thoáng qua bề ngoài không có một chút biểu lộ sắc mặt, hắn càng trở nên tái nhợt nghiêm khắc. Qua 10 phút nữa, nếu người mẫu kia không đến, quay chụp ngày mai, dừng ở đây. Hắn đẩy trợ lý đang đưa cà phê cho hắn tuyên bố như đinh đóng cột. Thời gian từng giây, từng phút trôi qua, trong phòng chụp không có bất cứ âm thanh nào, tất cả mọi người đều nín thở tập trung tinh thần, đến thở mạnh cũng không dám. Đã đến giờ. Trương Tuấn Khải đưa ra chân định đi ra cửa. Ngày đầu tiên quay chụp đã muộn, cô người mẫu An Tân Lang này thật đúng là lớn mật. Xin lỗi, xin lỗi ta đến muộn. Đi được một nửa, hắn suýt nữa đụng phải một nữ sinh chạy áo vào. Trang Tuấn Khải lập tức dừng lại, mang theo khí thế ác liệt. Hắn trừng mắt, lít người trước mắt có rứt kẹt vật. An Tân Lang chỉ thấy mái tóc đen toản loạn của cô, gương mặt đà bừng, liên tục thở dốc, hai chân trần chuỗi. Trong tay cô cầm theo một đôi giày cao gót, quần tất màu đen đã kéo sợi. Vâng, vất vả lắm. An Tân Lang mới ngưng lại, hơi thở hỗn loạn. Gặp phải tắc đường, ta thực sự không có cách nào, không thể làm gì khác là ngoại chạy tới. Không nghĩ tới đã muộn như vậy, mang đạo diễn tha thử ạ. Cô đứng trước ở trước cửa, cùi thắp đầu. Trước mắt cô là đôi giày da đầu nhọn, đáng mốt nhất hiện nay, thái độ vênh mặt hất hàm sai khiến của nam nhân này. Phải chăng hắn là Trang Tuấn Khải? Hai tay Trang Tuấn Khải ôm trước ngực, quan sát cô từ đầu đến chân. Sau này nếu không muốn bị muộn, tốt nhất hãy đi tàu điện ngầm. Vâng, an tân làng hoang mang, tảng đá lớn trong lòng thoáng ngừng nhấp nhô, Lần đầu tiên đi quay bị muộn, cô biết nhất định đạo diễn sẽ phê bình cô, thậm chí sẽ đánh giá thấp cô. Thực ra cô vì muốn đến nơi làm việc đúng giờ mới bỏ qua tàu điện ngầm mà bắt taxi, ai biết lại gặp phải tắc đường, rơi vào đường cùng, cô đành phải chạy bộ tới. Người còn ở nơi này làm gì? Còn không mau đi trang điểm thay quần áo đi. Người lãng phí rất nhiều thời gian của ta, còn muốn tiếp tục lãng phí nữa hay sao? Trang Tuấn Khải bắt mãn, trừng mắt nhìn nàng. Vâng, An Tân lang nhanh chóng thù hồi oán ức trong lòng, cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn nam nhân cao to kiêu căng trước mắt. Trang Tuấn Khải tùy ý liếc nàng một cái, liền xoay người nói với mọi người. Nếu người mẫu đã tới, các người cũng mau đi chuẩn bị đi. Chờ cô ta chuẩn bị xong, lập tức chụp ảnh, ta không muốn có bất cứ vấn đề gì xảy ra nữa. Trong nháy mắt, An Tân lang cảm thấy lông ngực mình bị bóp chặt. Trước mắt hiện lên một mạng sương mù cô đứng không vững lảo đảo một bước làm sao có thể làm sao có thể như vậy lời nói hiện ra trong đầu cô gần như không thể tin được hai mắt của mình toàn thân run dậy. trang tuấn khải thì ra chính là hắn an tiểu thư người không sao chứ hai chân cô như nhũn ra nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net